các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà, cách tiếp đãi cũng hoàn toàn là bình thường, khác với cách thầy tiếp đãi của tôi ban nãy. Đổ hết bao nhiêu mồ hôi hột, tìm suýt nữa thì ngừng đập rồi thì mới được đón tiếp một cách bình thường như thế này đây. Sau khi hỏi tôi, tôi có thể tin cậu được hay không nhỉ? Thì ông thầy cũng đã giải bày hết tâm can của mình. Những gì ông ta đã làm vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Năm đó, ông ta mới theo sư phụ hành nghề. Về tới nơi, thì sư phụ của ông ta đã được lựa mạch đất hài hòa để làm âm dương. Rất tốt để mà có thể duy trì sức khỏe cho những người làm nghề, đặc biệt là như ông ta, nên đã quyết định xây nhà định cư ở ngay tại đây. Định cư trừ được bao lâu, thì trong một lần lập đàn cúng giải chấn yểm trên một con sông, thì ông thầy thổ huyết mà chết vì đã bị hành âm quá nặng. Vòng ở sông ấy không phải là thường, mà là từ nhiều đời trước đều đã hóa thành quỷ. Sau khi sư phụ đã mất, chỉ còn một mình ông ta nối nghiệp, vất vả chật vật mới đủ sống. Một ngày, khi ông ta chẳng còn đủ ăn thì có một người phụ nữ đến tìm ông ta, đưa ra một đề xuất hấp dẫn, nhưng cũng thuộc dạng kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Cuối cùng, vì đề xuất hấp dẫn đó mà ông ta đã dốc hết tâm sức ruột gan, mang cả bí kíp độc nhất của sư phụ ra để mà thực hiện một lá bùa trấn yểm, chống lại luân hồi, trái với quy luật của âm dương, chống lại cả trời. Dĩ nhiên là lá bùa ấy không có sức mạnh lớn đến như vậy, nhưng nó cũng đã nhốt được vong linh kia, nó giúp nó trốn khỏi vòng luân hồi tự nhiên. Quan sai hay quỷ thần đều không có thể tìm được. Mà điều khiến cho tôi sốc hơn là chuyện này có liên quan mật thiết tới cái thai trong bụng của Nhung. Còn việc vì sao nó nóng và có mùi thịt cháy khét thì bản thân của ông thầy thực sự không biết. Vòng được nhốt sẵn, ông ta chỉ mới làm bùa phép mà thôi. Nhưng cách đây hơn 1 năm, có đám trẻ con làm đèn lồng bằng vỏ lon bia, chẳng biết làm mải chơi như thế nào lại lạc tới một con đường rừng đầy mê hoặc và đáng sợ của người dân nơi này. Đó cũng chính là con đường nơi mà ông Hải, chú của Tùng tự thiêu cùng với chiếc xe hơi của ông ta. Lá bùa cũng đã được đóng đinh phía sau cột mốc bên đường gần đó. Ông ta đưa cho tôi xem hình vẽ của lá bùa, thực ra thì tôi chẳng biết gì nhiều. Nhìn vào chỉ thấy toàn là những đường ngoằn ngoèo khó hiểu, thế nhưng khác với những lá bùa khác. Khi nhìn kỹ, những đường ngoằn ngoèo ấy hóa ra lại mang hình thủ rõ ràng của một từng bộ phận cơ thể người bị giam giữ giữa cái bầu trời và mặt đất. Lá bùa này phải được viết bằng loại mực đặc biệt, được tạo ra từ máu và đồ dùng của những người đang ở độ tuổi thiếu niên còn trinh tiết do tai nạn. Ngay khi người đó chết, phải lập tức lấy tóc, máu và đồ dùng trên người của người đó. Sức mạnh của lá bùa này lớn nhưng mà nó cũng đã mang cái tính rủi ro cao, bởi vì để bùa có linh nghiệm, nó phải được thả trong tự nhiên, nghĩa là người sống phải khiến nó xuất hiện ở nơi chấn yểm một cách hợp lý. Nhìn thì vô thực, vô phạc và phải làm mọi chuyện một cách công khai. Lá bùa này phải được để ở một nơi rậm rạp, thoáng mát. Nó giống như là một nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích cái ánh đèn sân khấu vậy. Nó chỉ tỏa sáng khi được ở nơi đúng, với nó, nếu cố tình che giấu thì sẽ bị nó quay lại lấy mạng. Dù là người làm bùa hay là kẻ muốn làm bùa cũng đều chịu chung số phận. Chính vì vậy láp buộc được đóng đinh công khai tại một cột mốc đó. Bởi vì đây là con đường dẫn vào khu rừng, lại là nơi nổi tiếng âm u với những câu chuyện ma quỷ rùng rợn được người đi rừng truyền tai nhau, lại thêm cái vụ tự thiêu của ông Hải, nên con đường này từ lâu đã trở thành nơi cấm kỵ. Có việc gì cần đi qua thì mọi người đều chấp nhận đi đường vòng xa nhưng mà an toàn. Cứ thế con đường này bị lãng quên đã nhiều năm nay lá bùa cũng yên ổn ở đây và phát huy tác dụng của nó. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ không có ai tới, khiến cho nó gặp phải nguy hiểm gì ở đấy, nhưng đã bị bọn trẻ lấy ra đốt đi. Thế là vong linh kia đã được thả. Ông thầy chỉ biết vong linh đó là một người đàn ông, có lẽ còn trẻ, cơ thể cháy đen như là than nên không có rõ mặt. Dây thành quản cũng đã bị người ta cắt rồi chấn yểm trên xác nên cũng chỉ e a chứ không có nói được rõ ràng. Có một vài lần người ta đã tìm đến ông ta nhưng chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào chứ không có làm gì cả. Rời khỏi nhà của ông thầy, tôi đã phần nào đã giáp được mọi chuyện, chỉ có điều là tôi chỉ cần chứng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net